Đi đến trước cổng nhà Hạc Toại Chu Niệm cầm di động sẵn suýt cả buổi Cô muốn gọi điện cho anh Lại sợ anh đã ngủ Lại là một khoảng thời gian trôi qua Chu Niệm mới gửi tin nhắn cho Hạc Toại Anh ngủ chưa? Chưa Hạc Toại trả lời ngay lập tức Em đang ở trước cổng nhà anh Em điên rồi à? Em biết em làm vậy thì hơi điên cuồng Nhưng em thật sự lo lắng cho anh Chu Niệm gói chữ nhanh hơn Sợ Hạc Toại sẽ tức giận vì chuyện này, Chu Niệm còn gõ lý do ở không chat để giải thích với anh. Cô cảm thấy gửi tin nhắn quan tâm trên WeChat, thì không có tác dụng gì nên cố ý đến đây gặp anh. Nhưng cô còn chưa gõ xong chữ, thì cánh cửa gỗ trước mặt bỗng nhiên bị kéo từ bên trong. Chu Niệm sợ hãi giật mình. Hạc Toại hơi thở hồn hẹn, đứng trong cổng. Anh xuất hiện trước mặt cô trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Có thể đoán được anh từ xuống lầu đến chạy qua sân, nhanh cỡ nào. Chú niệm nhìn anh rồi lập tức rời mắt sang nơi khác a à, toại sao sao anh lại không mặc áo hà toại cúi đầu nhìn mình rồi thở ổn một hơi bình tĩnh nói lúc ngủ anh không mặc đồ anh chỉ mặc một chiếc quần màu xám sẫm, dây lưng màu trắng được cột lỏng lẻo trên chiếc bụng săn chắc phát thảo đường cong cơ bắp rõ rệt đồng thời ẩn giấu hai đường cong cơ bụng phi cắt ở bên dưới đây là một thân thể rất đẹp cánh tay săn chắc đường cong từ cổ đến vai vừa mượt mà vừa rộng sương quay xanh xuôi xuống từ hai bên ít hầu khiêu gọi làn da dưới ánh trăng vừa trắng trẻo vừa mịn màng tựa như một loại đá quý màu trắng khăn hiếm nào đó vành tai chu niệm nóng gian vội vàng nói vậy thì sao anh không mặc áo cho đàng hoàng rồi hãng ra ngoài không phải anh lo lắng cho em sao hà toại rơi điện thoại lên trước mặt cô chu niệm em xem bây giờ là mấy giờ chu niệm trả lời thành thật một giờ sáng im lặng trong chốc lát chủ niệm đích nhìn anh bằng khóe mắt rồi nhanh chóng rời đi anh lên lầu mặc quần áo trước đã rồi hãng xuống hạng toại liếc cô một cái chờ anh ừ không lâu sau hạng toại cầm một chiếc áo thun trắng bước ra vừa đi ra ngoài vừa chùm áo lên đầu chủ niệm vẫn ngoan ngoãn đứng chờ trước cổng hạng toại đi đến trước mặt cô khẽ nhíu mày chủ niệm nếu lần sau em còn chạy ra ngoài một mình và đêm hôm khuya khoát thế này thì anh sẽ giận đấy Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, trù niệm chu môi. Biết rồi, sau đó lại dè dặt bổ sung một câu. Nhưng em rất lo cho anh. Nghe vậy, vẻ mặt hạc toại dịu đi. Anh không sao. Lại là không sao, dường như mỗi lần gặp phải chuyện gì đó, anh sẽ nói mình không sao, theo thói quen. Cô biết nội tâm của anh rất mong manh dễ vỡ, trù niệm không vạch trần, anh ngoài mạnh, trong yếu, ngoan ngoãn nói em trò chuyện với anh một lát rồi sẽ về hạc toại thản nhiên ư một tiếng lát nữa anh sẽ đưa em về chu niệm vội nói em có thể đến đây một mình thì cũng có thể tự về một mình nếu anh đưa em về thì quá trễ anh vẫn nên cô còn chưa nói hết câu đã thấy đôi mắt càng trở nên u tối của hạc toại đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng hạc toại ngồi trước cổng bằng tư thế thoải mái vô vị trí bên cạnh mình giương mắt hỏi chu niệm có ngồi không chu niệm không do dự mà ngồi xuống bên cạnh anh hai người cứ thế ngồi trước cổng vai kề vai chân sát chân ngón tay của chu niệm quần lấy nhau im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói hôm nay anh thấy em đứng trong đám đông mà em không dám bước ra đứng bên cạnh anh cho dù nói đỡ cho anh một câu cũng không dám hàng toại em không thể làm gì được cho anh chỉ biết hấp thụ năng lượng và hơi ấm trên người anh em thật sự cảm thấy mình ích kỷ quá mức lúc nói những lời này cô thậm chí chột dạ đến nỗi không dám quay sang nhìn anh hà tội quay sang nhìn chu niệm ánh mắt vừa sâu thẳm vừa chuyên chú em không cần làm gì hết giọng nói của anh vừa trầm vừa ấm nghiêm túc nói từng câu từng chữ niệm niệm em chỉ cần xuất hiện trong cuộc sống của anh đã là sự ban ơn vô thượng mà ông trời ban cho anh người sống trong bóng tối quá lâu sao dám hy vọng xa vời quá nhiều chỉ sợ tất cả ánh sáng đều sẽ bị che giấu một cách vô tình nên không dám nảy sinh sự khát vọng và si mê dù chỉ một chút. Đây là lần đầu tiên Hạc Toại thổ lộ cõi lòng với chu niệm. Bình thường anh là người rất ít nói, lại ít khi thể hiện cảm xúc hỉ nộ, suốt ngày lạnh mặt. Chỉ cần anh không lên tiếng, thì sẽ không ai biết anh đang nghĩ gì. Huống chi... Hạc Toại nói tiếp. Anh không muốn khiến em bị cuốn vào phiền phức. Im lặng trong chốc lát, anh nói. Tình huống hôm nay thế nào, em đã tận mắt chứng kiến rồi đấy. Đúng vậy, cảnh tượng hôm nay hiện lên trong đầu Chu niệm, cô lại nghĩ đến cô bé bị dây xích cột trên giường ấy. Trước kia em chưa từng nghe anh nói anh còn có một em gái. Đôi mắt hạc toại tối đen, bình tĩnh nói. Đây là bí mật của gia đình anh. Sau đó anh kể cho Chu niệm biết bí mật ấy. Em gái của anh tên là Tống Bình An, năm nay 12 tuổi. Tức là khi hạc toại lên năm, hồi ấy vẫn chưa có ai phát hiện hạc quảng, đang nghiện thuốc phiện khi tống mẫn đào nhận ra mình mang thai thì cái thai đã được ba tháng trong lòng bà ấy vô cùng chán ghét hạ quảng nhưng lại không thể nhận tâm với đứa bé cũng như bà ấy đối với hạc toại cho dù hạc toại là đứa trẻ mà bà ấy bị hãm hiếp rồi sinh ra bà ấy vẫn rất thương yêu anh nghĩ mọi cách che chở cho anh thế là tống mẫn đào quyết định sinh đứa bé này ra kinh tế gia đình eo hẹp để tiết kiệm tiền bà ấy chưa bao giờ đi khám thai mãi đến ngày sinh nở mới hay tin giữ bà ấy sinh ra một đứa trẻ dị dạng Một con mắt không mở được, ngón tay bị dính lẹo với nhau. Tin tức này chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang. Một tuần sau, Hà Quảng kêu Hạc Toại 6 tuổi đi mua thuốc phiện giúp mình rồi bị bắt, chân tướng mới được vạch chân. Có một người ba nghiện ngập thì sao thai nhi có thể khỏe mạnh được? Tổng Mẫn Đào vô cùng đau lòng nhưng dù sao con gái cũng do bà ấy rớt ruột đẻ ra, không có khả năng ruồng bỏ nó, đồng thời bà ấy lại không muốn để người ngoài biết khiến bản thân bà ấy vốn bị người khác chỉ trỏ phê phán, giờ lại càng rơi vào cảnh ngộ khốn khó hơn. Bà ấy vô cùng căm hận Hà Quang, không muốn con gái theo họ ông ta, nên đặt tên con là Tống Bình An, ngụ ý một đời bình an. Sau đó giấu con gái âm thầm nuôi dưỡng, chỉ nói với bên ngoài rằng mình sinh ra một thai nhi chết để lừa gạt mọi người. Theo con gái ngày một lớn lên, Tống Mẫn Đào dần dần phát hiện con gái chẳng những thân thể dị dạng, mà ngay cả trí lực cũng khiếm khuyết nặng nề. Đến giai đoạn tập nói, Mà cô bé không nói được, đến giai đoạn tập đi cũng không thể đi được. Tính cách ngày, càng ngày càng quái dị. Chỉ cần không thấy Tống Mẫn Đào thì sẽ kêu gào đứt ruột đứt gan. Thấy người lạ cũng sẽ run rẩy rít gào dữ dội. Đến khi Tống Bình An lớn lên, tình hình mới đỡ hơn đôi chút. Chỉ cần nghe thấy giọng Tống Mẫn Đào thì sẽ im lặng. Nhưng khi thấy người lạ vẫn sẽ rít gào. Sau này, Tống Mẫn Đào mở quán massage, bất đắc dĩ đành phải đưa Tống Bình An đến cửa hàng để nuôi dưỡng sợ tống bình an sẽ bỏ lung tung nên bà ấy đành phải trói cô bé bằng một sợi dây xích bình thường bà ấy trò chuyện với khách hàng trong cửa hàng tống bình an có thể nghe được đến buổi tối bà ấy sẽ chờ tống bình an ngủ thiếp đi rồi mới đóng cửa quán về nhà thế nên kể từ ngày tống mẫn đào mở quán massage trong quán sẽ có một tấm dèm nhung màu đỏ thẫm rủ xuống tận sàn nhà ngăn cách cô bé dị dạng bị cột lại bằng xích sắt sống bên trong tấm rèm cửa đỏ thẫm ấy rõ ràng là tình thương ra diết của một người mẹ dành cho con gái lại bị người dân trong thị trấn nhỏ yêu ma hóa thành tấm chắn che lấp giao dịch tình tiền một truyền mười mười truyền trăm tống mẫn đào biến thành người phụ nữ mang tiếng xấu nhất trên thị trấn này sự việc chính là như vậy chu niệm im lặng lắng nghe tâm trạng vô cùng nặng nề ngồi thở như bị một tảng đá đè lên ngực gia đình hạ toại quả thực cứ như địa ngục anh vẫn sống trong địa ngục thiêu sống người ấy không thể làm theo ý mình không thể chạy thoát nhưng lúc nhắc đến chuyện này giọng nói của hạc toại vẫn bình tĩnh lạnh lùng cứ như người đứng ngoài bàng quang không liên quan gì đến mình chu niệm không tài nào tưởng tượng nổi không biết anh đã chứng kiến bao nhiêu góc khuất chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn thì mới đạt đến trình độ thờ ơ bâng cua như bây giờ sự im lặng dần dần lan tỏa trong đêm dài ấy chu niệm muốn nói mấy câu an ủi nhưng lại cảm thấy vào thời điểm này ngôn ngữ trở nên rộng tuếch Và bất lực Cuối cùng cô không nói một lời Chỉ vươn tay Cẩn thận cầm bàn tay của hạc toại Tùy ý đặt lên đầu gối Lòng bàn tay của cô Sán vào lòng bàn tay của anh Năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay của anh Ngay sau đó Anh và cô mời ngón tay Đan vào nhau Ngay sau đó Anh giành quyền chủ động Nắm tay cô thật chặt Đêm dài lạnh lẽo yên nắng Hơi ấm trên tay của hai người Đều vô cùng nóng bỏng Chó cười của đám ô hợp Chưa bao giờ có một kết cục tốt đẹp Đám đàn bà đập phá cửa hàng của Tống Mẫn Đào Từ chối hòa giải bồi thường Thậm chí không thèm giữ sĩ diện cơ bản nhất Họ thà rằng bị ra mười mấy ngày Chứ không chịu nói lời xin lỗi Tống Mẫn Đào Còn kêu Tống Mẫn Đào Muốn đòi tiền thì tố cáo họ Họ dám chắc Tống Mẫn Đào không có tiền Không có sức để chống lại họ Nên mới dám ngang ngược như vậy Đừng tưởng rằng cô không buôn ra bán thịt Thì có gì đáng hãnh diện Trong phòng hòa giải lưu xuân hoa châm chọc tống mẫn đào che giấu một đứa con quái vật cũng không phải là chuyện gì có thể phơi bày dưới ánh mặt trời nếu tôi là cô thì tôi đã tự tử từ lâu rồi tống mẫn đào mệt mỏi quá độ gương mặt xinh đẹp tiêu tụy không còn một chút sức sống bà ấy không thèm để ý tới lưu xuân hoa cũng không thèm để ý bất cứ người nào dường như ngay cả cảm xúc đau buồn cũng đã khô kiệt bà ấy im lặng rời mắt đứng dậy bình tĩnh nói với cảnh sát cảm ơn ông thêm phiền phức cho ông rồi tôi phải về nhà chăm sóc con gái tống mẫn đào rời đi bà ấy rời khỏi đồn cảnh sát hà toại đang đứng chờ bên ngoài thanh niên vóc dáng cao gầy mà sắc bén đứng dưới ánh mặt trời chói trang làn da trắng nõn bị phơi nắng đến nỗi biến thành màu hồng nhạt quanh chân anh có một vài vòng tàn thuốc anh đứng bên dưới nhìn tống mẫn đào đứng trên mình mười mấy bậc thang hai mẹ con nhìn nhau chỉ có sự im lặng không ai lên tiếng không ai muốn lên tiếng Tống Mẫn Đào đi đến trước mặt Hạc Toại, ngước mắt nhìn con trai, đã cao hơn mình nửa cái đầu. Bà ấy chậm rãi vươn tay, dịu dàng vuốt vê, khuôn mặt Hạc Toại. Hạc Toại buông mi, ánh mắt phản chiếu ngón tay run rẩy của người phụ nữ. Anh nâng tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay của Tống Mẫn Đào. Sau đó, anh dẫn Tống Mẫn Đào về nhà. Sau khi về nhà, biểu hiện của Tống Mẫn Đào thật sự rất khác thường. Chính vì bà ấy biểu hiện quá bình thường nên mới có vẻ rất khác thường. Bà ấy cứ như thế. Chưa từng xảy ra chuyện gì, thậm chí bà ấy không về phòng để bình tĩnh một chút, mà bắt đầu quét dọn vệ sinh trong nhà như mọi khi. Dọn dẹp tủ lạnh, quét dọn nhà bếp, rửa sân, dọn dẹp vệ sinh các phòng. Tống Mẫn Đào không chịu dừng lại, dù chỉ một khắc. Hà Tội cũng bận lên bận xuống, theo bà ấy, dọn dẹp từ trong ra ngoài. Lúc hai người làm việc, Tống Bình An sẽ bị cột trên cây mơ trong sân, đồ ăn thức uống được đặt bên cạnh. Buổi tối, Tống Mẫn Đào nấu một bữa tối thịnh soạn, toàn là các món mà hạc toại thích anh là người không có khát vọng đối với đồ ăn ăn ít cũng không thèm thuồng thứ gì chưa bao giờ khiến mình ăn no bụng tống mẫn đào liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh ăn nhiều một chút đủ rồi mẹ hạc toại dùng đũa ngăn cản một miếng vịt om bia mà tống mẫn đào kẹp cho mình không cần đâu ạ tống mẫn đào vẫn muốn bỏ miếng vịt om bia vào bát của anh hồi nhỏ con thích ăn món này rồi ăn nhiều một chút hạc toại bưng bát lên vẫn không đón miếng thịt vịt đó mà bình tĩnh nói không cần thật mà ánh mắt tống mẫn đào hiện lên nỗi thất vọng và buồn bã bà ấy nhìn hạc toại cuối cùng đành phải bỏ miếng thịt vịt đó vào bát của mình tống bình an ngồi một bên cầm miếng thịt nhét vào miệng nước miếng chảy lênh láng ra bàn tống mẫn đào vừa lau nước miếng cho cô bé vừa qua loa tùy ý ăn mấy miếng cơm sau khi kết thúc bữa cơm tống mẫn đào về phòng của mình lấy giấy bút, viết thứ gì đó. Tống Bình An không yên phận lau nước mũi lên tờ giấy đó. Tống Mẫn Đào đành phải thở dài, vò tờ giấy thành cục ném vào so rác, sau đó lấy một tờ giấy khác ra viết tiếp. Tối hôm nay, cũng là đêm mà Chu Niệm bất chấp bóng tối, ra ngoài tìm Hạc Toại. Hai người ngồi trước cổng hơn nửa giờ, sau đó Hạc Toại đưa Chu Niệm về nhà. Khi anh coi về nhà mình, thì đã gần 3 giờ sáng. Lúc lên lầu, Hạc Toại thấy trong phòng Tống Mẫn Đào, vẫn sáng ánh đèn anh gõ cửa sau đó đặt tai lên cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng mẹ mẹ vẫn chưa ngủ à bình an tè dầm ra giường giọng tống mẫn đào vang lên mẹ sắp dọn xong rồi con ngủ đi đừng lo cho mẹ vâng hà toại về phòng mình cởi áo thun ra rồi nằm xuống giường chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi sáng hôm sau hà toại ngủ bốn giờ đồng hồ lúc rời giường anh nhìn đồng hồ thì đã thấy tám giờ sáng anh chuẩn bị rời giường nấu bữa sáng lúc ra khỏi phòng hạc toại thấy cửa phòng của tống mẫn đào vẫn đóng kín xem ra đêm qua bà ấy ngủ không ngon giấc bình thường tống bình an vẫn ở trong cửa hàng bây giờ đột nhiên về nhà thì sẽ có rất nhiều điều bất tiện anh quyết định nấu bữa sáng xong rồi gọi hai mẹ con dậy hạc toại vào bếp chậm rãi lấy mì ra rồi nấu nước sôi rửa hành cắt hành lấy ba cái tô bỏ đồ gia vị vào tô sau đó lại chiên ba quả trứng Anh nấu ba tô mì canh xương, rác hành lá xanh biếc trên cùng, trang trí rất đơn giản, nhưng thoạt nhìn rất ngon miệng. Hàng toại lên lầu, gọi tống mẫn đào và tống bình ăn, dậy ăn sáng. Anh gõ cửa. Mẹ à! Trong phòng, không có tiếng trả lời. Anh chờ mấy giây, rồi gõ cửa lần nữa, giọng nói cao hơn. Mẹ ơi! Vẫn không ai trả lời. Nhận thấy có gì đó khác thường, anh nhanh chóng cầm tay nắm cửa, vặn mở cửa vào phòng. Khi vừa mở cửa. Hạc Toại chỉ thấy căn phòng trống trơn, không một bóng người. Cửa sổ mở rộng, gió thổi vào phòng, thổi lên gương mặt dần dần trắng bệch của anh. Cảnh tượng phản chiếu trong ánh mắt của anh, không có tống mẫn đào, cũng không có tống bình an. Họ đã biến mất. Khi nhận được điện thoại của Hạc Toại, Chu Niệm đang tô màu cho bức tranh phát thảo mà mình vẽ cho anh hồi trước trong phòng ngủ. Tiếng di động rung vang lên, Chu Niệm đặt bảng pha màu xuống, rồi đi đến bên giường, vươn tay lấy di động từ dưới gối đầu chu niệm bấm nghe máy rồi đặt di động bên tai nghe tiếng thở dốc dồn dập ở đầu dây bên kia chu niệm thoáng chốc căng thẳng vội hỏi hạc toại anh sao vậy vẫn là tiếng thở dốc rối loạn kèm theo đó là tiếng gió vù vù hình như anh đang chạy giọng nói trầm thấp tối tăm vang lên không thấy không thấy cái gì chu niệm hỏi mẹ anh với em gái anh hô hấp của anh càng ngày càng hỗn loạn tiếng gió càng ngày càng lớn anh đừng xót ruột Em sẽ đi tìm anh ngay, chúng ta cùng nhau tìm họ. Chu Niệm nhanh chóng đi đến trước tủ quần áo, tiện tay cầm một bộ đồ. Anh đang ở đâu? Phố Nam Thủy. Anh thở hộ nền. Ừ. Chu Niệm mặc một chiếc quần rộng, bỏ di động vào túi quần, sẽ không dễ bị phát hiện. Cô vội vàng bước xuống cầu thang, nhiễm ngân đang thay nhang trong phòng khách, thấy dáng vẻ hối hả, trộn lẫn với bối rối của Chu Niệm. Nhiễm ngân hỏi. Thơ cần con định đi đâu vậy? Chu Niệm không rảnh đối phó với bà ta chỉ nói, con ra ngoài một chuyến. Chu Niệm bỏ lời nói chưa hết của nhiễu ngân ra sau đầu, vội vàng ra ngoài. Hôm nay vẫn là một ngày trời quang đắng, nắng chói chang, mà trời thiếu đốt vạn vật đến nỗi chỉ muốn quỳ xuống xin được tha thứ. Tường trắng ngói đỏ hai bên đường cũng trở nên nóng đến bỏng tay. May mà gần đây Chu Niệm tăng cân nên thể chất không còn yếu ớt như trước, không thì dưới thời tiết nắng gắt như thế này, cô chưa đi được hai mươi phút sẽ ngất xỉu. Chu Niệm quá lo lắng cho Hà Toại nên bước đi rất nhanh. khi đến phố Nam Thủy, cô đã đổ mồ hôi như mưa, đầu hơi xây xẩm. lúc đi ngang qua quán massage của Tống Mẫn Đào, Chu Niệm dừng chân nhìn vào bên trong. cửa được đóng kín, trên mặt đất vẫn còn vết sơn màu đỏ chưa lau sạch. không biết khi nào gì Tống mới tiếp tục mở cửa kinh doanh tiếp. khi Chu Niệm tìm thấy Hà Toại, anh đang tìm kiếm men theo bờ sông Nam Thủy rời khỏi thị trấn, trông anh chật vật hơn cô rất nhiều. Mặt đầy mồ hôi, môi mỏng trắng bệch, da môi khô khốc, đến độ bị chóc ra. Chú Niệm ghé sang cửa hàng nhỏ gần đó, mua hai chai nước, rồi đưa một chai cho anh. Uống nước trước đã. Hạc tọa nhận chai nước, uống một mạch, hết cả chai. Chú Niệm an ủi anh. Anh đừng xót ruột, nói không chừng gì Tống chỉ dẫn em gái ra ngoài, giải rau thôi. Sắc mặt Hạc tọa vừa tối tâm, vừa tái nhợt, anh khẽ lắc đầu. Không thể nào, nếu thật là vậy. Thì sao điện thoại của mẹ anh lại tắt máy? Chu Niệm cầm nín, không biết nên an ủi anh như thế nào. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cô vẫn cùng hạ toại đi tìm hai mẹ con, tìm vòng quanh thị trấn Hoa Xanh ba lần, kể cả ngọn núi hoang bị đốt trụi ngoài thị trấn. Họ cũng tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Hoàng hôn buông xuống, hai người đều không thu hoạch được gì. Kéo lê hai thân xác sức cùng lực kiệt về thị trấn. Chu Niệm và hạ toại đến đồn cảnh sát báo án. Nghe tình hình xong Cảnh sát chỉ kêu học tọa về nhà, chờ thử xem. Nếu ngày mai bà ấy vẫn chưa về, thì cảnh sát sẽ phái người đi tìm bà ấy. Suốt cả ngày, không có một chút tin tức nào về Tống Mẫn Đào và Tống Bình An. Ngược lại là tin tức chu niệm và học tọa chạy khắp thị trấn, được lan truyền với tốc độ nhanh nhất. Mọi người đều rất kinh ngạc. Một đứa trẻ ngoan như chu niệm, sao lại có liên quan tới tên chó điên kia? Rõ ràng là hai người thoạt nhìn, như không bao giờ liên quan đến nhau, lại đi cùng nhau giữa ban ngày ban mặt đi ngang qua ánh mắt của vô số người người dân trong thị trấn suy đoán xôn xao lời đồn gì cũng có đa số người đều dựa vào ấn tượng cố hữu chủ quan cho rằng hạc toại dây dưa chu niệm lừa gạt một cô gái ngoan như chu niệm lêu lỏng với mình chắc chắn không có ý tốt hai đương sự vẫn chưa nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc trên đường hạc toại đưa chu niệm về nhà hai người đều không biết mình đã trở thành đề tài nóng hổi nhất của thị trấn nhỏ này ban đêm trăng sáng sao thưa trong không khí vẫn còn lưu trữ hơi nóng còn sót lại của ban ngày hẻm bắc thanh gần ngay trước mắt con hẻm vừa tối vừa dài hà toại vẫn đi sau lưng chu niệm hai bước ánh mắt sâu thẳm gương mặt tối tăm chu niệm không nói chuyện với anh cũng không ngoảnh đầu nhìn anh cô nghĩ có lẽ lúc này anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình cô không muốn quấy rầy anh khi đến cổng nhà chu niệm bỗng một bóng người xuất hiện bên cánh cổng khiến chu niệm hoảng sợ lùi về sau một bước dưới ánh trăng lạnh lẽo Khuôn mặt Nhiễm Ngân không cảm xúc đứng trước cổng, đôi mắt trợ ngược, không thể giấu nổi sự phẫn nộ. Ánh mắt lạnh lẽo của Nhiễm Ngân nhìn về sau lưng Chu Niệm khi thấy rõ gương mặt của thiếu niên thoáng chốc sự phẫn nộ bùng cháy trong mắt bà ta. Thì ra là sự thật. Trái tim Chu Niệm nhất thời đập hụt một nhịp, xề giặt, gọi một tiếng mẹ. Con còn biết gọi mẹ là mẹ hả? Nhiễm Ngân tức giận đến nỗi giọng nói run rẩy. Trong mắt con còn có coi mẹ là mẹ nữa đâu? bà ta chỉ vào Hạc Toại. Còn ra ngoài để lêu lỏng với nó đúng không? Không ngờ sự việc lại bại lộ một cách bất thình lình như vậy. Chu Niệm hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó. Cô lên tiếng giải thích, nhưng lại không có sức thuyết phục. Không phải, không phải lêu lỏng. Nhiệm Ngân không để ý đến cô, mà lập tức đi vòng qua chỗ cô. Chu Niệm vội quay đầu, thấy Nhiệm Ngân nhanh chóng đi đến trước mặt Hạc Toại, không chút do dự, giơ tay lên, cho Hạc Toại một cái tát vang dội. Trong đêm tối yên tĩnh. Cái bà tai càng trở nên rõ ràng. Hạc toại không né, không tránh, bị tát mà không nghiêng mặt một chút. Ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm, chỉ bình tĩnh, nhìn nhiễm ngân. Anh không nói một lời, cũng không có biểu cảm, thạt nhìn như một pho tượng điêu khắc, không có linh hồn. Mẹ! Chư niệm tiến lên, chê chở trước mặt hạc toại. Tại sao mẹ lại đánh cậu ấy? Mẹ không được đánh cậu ấy. Giọng nói mềm mại của cô, tràn đầy kiên định. Nhiệm Ngân nhìn Chu Niệm bằng ánh mắt khó tin. Con ăn nói với mẹ kiểu gì thế hả? Vì một thằng Du Côn mà con dám nói chuyện với mẹ kiểu đó hả? Chu Niệm cũng rất tủi thân nhưng vẫn kiên trì giải thích. Hạc Toại không phải là thằng Du Côn. Mẹ thấy con thật sự điên rồi. Nhiệm Ngân kéo cổ tay Chu Niệm lôi đến trước mặt mình. Sau đó chị và Hạc Toại cảnh cáo. Nếu cậu còn dám đến gần con gái tôi một bước, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Hạc Toại! Chú Niệm bị nhiễm ngân kéo vào nhà, mỗi bước đi đều ngoảnh đầu lại, nhìn Hạc Toại một lần. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn là một pho tượng điêu khắc, không có linh hồn. Cổng nhà họ chu đóng lại, phát ra một tiếng rầm. Đêm tối sâu thẳm, ngõ nhỏ từng vang lên tiếng ồn trong thời gian ngắn ngủi, thoáng chốc, lại quay về yên tĩnh. Hạc Toại vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có ánh trăng và không khí vây quanh anh. Trên mặt anh vẫn còn dấu bàn tay màu đỏ, có thể thấy rõ rệt. Không ai biết, anh đứng yên tại chỗ bao lâu mới rời đi. Chu Niệm bị kéo vào phòng khách, Nhiễm Ngân mới chịu buông cô ra, để lại một vệt màu đỏ trên cổ tay cô, hơi đau đớn. Bây giờ, Nhiễm Ngân nhìn chằm chằm vào Chu Niệm, như gần từng câu từng chữ. "Con giải thích cho mẹ, con với con trai của tên nghiện Hạc Thiên Đao kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong phòng khách tràn ngập sự yên tĩnh chết chóc đầy áp lực, cứ như thế chỉ cần Chu Niệm không thể đưa ra một lời giải thích khiến Nhiễm Ngân hài lòng thì không khí xung quanh sẽ thoáng chốc biến mất khiến cô chết vì thiếu oxy cảm giác ngột thở rất mãnh liệt cổ họng chu niệm như bị siết chặt từng chút một từng lường khói trắng bốc lên từ lư hương bên cạnh nhưng cô không ngửi thấy bất cứ hương vị gì chỉ vì cô đã hoàn toàn ngừng thở nhiễm ngân lên tiếng ép hỏi giải thích chu niệm hít một hơi thật sâu dồn hết dũng khí rồi nói con và hạc toại là bạn thân bạn thân hai chữ này quả thực Làm đau tai nhiễm ngân Con không cần bạn bè Nhiễm ngân khoanh tay trước ngực Nói bằng giọng khẳng định Ngay cả con bé mặc nại trở về từ thành phố lớn Mẹ cũng chứng mắt cho nó kết bạn với con Con cho rằng mẹ sẽ coi trọng con trai Của một tinh nghiện ngập ư hào toại không giống ba cậu ấy Cậu ấy đủ rồi Nhiễm ngân xua tay ngắt lời chu Niệm Mẹ không kiên nhẫn nghe con kiếm cớ giải thích Giúp cậu ta đâu Sau này con không được qua lại với cậu ta chu Niệm lập tức nổi giận Dựa vào đâu? Nhiễu Ngân cất cao giọng, Dựa vào mẹ là mẹ của con Ba mẹ kiểu Trung Quốc Lúc nào cũng chuyên quyền độc đoán Những lời nói đại loại như Trên đời này không có ba mẹ nào sai lầm Đã ăn sâu và xương tủy Mưu toàn giành được toàn bộ quyền kiểm soát Đối với con cái của mình Dạo gần đây một cây xương rồng nổi loạn Đã mọc trong người chu niệm Cô không muốn tiếp tục nghe lời Nhiễu Ngân Giọng nói vừa ấm mức vừa kiên định Hạc toại là bạn của con chứ có phải là bạn của mẹ đâu mẹ không thể làm quyết định thay con nhiệm ngân khó tin nhìn chu niệm thất cân sao con lại biến thành thế này chu niệm im lặng không trả lời nhiệm ngân càng thất vọng hơn chắc chắn là thằng du côn kia đã dạy hư con cậu ta quả thực là muốn hủy hoại con muốn biến con thành hạng người như cậu ta không phải không phải như vậy chu niệm ở mức chảy nước mắt cô không biết nên giải thích như thế nào cho dù giải thích thì Nhiệm ngân cũng sẽ không tin chỉ có chính cô biết đối với cô mà nói hạc tọa là cứu rỗi là người đã tái sinh ra cô nhiệm ngân đã hoàn toàn mất kiên nhẫn nhíu mày ra lệnh về phòng ngủ mẹ con mẹ bảo con về phòng ngủ chu niệm quay về phòng giấu điện thoại dưới gối đầu lại cảm thấy không bà đảm bèn xóc tấm nệm lót giường lên rồi giấu điện thoại giữa ván giường và nệm lót sau đó mới cầm quần áo vào phòng tắm rửa nước ấm chảy ra từ vòi sen Chẳng mấy chốc phòng tắm đã bị hơi nước bao phủ Chu Niệm nhắm mắt lại Đứng tắm dưới vòi hoa sen thật lâu Trong đầu tràn ngập gương mặt tối tăm Tái nhợt của Hà toại Hôm nay anh vẫn chưa tìm thấy mẹ và em gái Còn bị Nhiễm Ngân tát cho một cái Cứ như thể tất cả nỗi bất hạnh Đều ráng xuống người anh Mới chịu buông tha Tắm giờ xong Chu Niệm mở cửa về phòng Thấy cảnh tượng trước mắt Cô lập tức trợn tròn mắt Nhiễm Ngân đang ngồi trên giường Xem điện thoại của cô Mẹ sao mẹ lại tự tiện lục lọi đồ đạc của con chu niệm tiến lên muốn giành lại điện thoại con đứng yên đó cho mẹ nhiễm ngân giơ tay ra đằng sau để né tránh bàn tay chu niệm đồng thời lớn tiếng quát lên nhiệt độ trong phòng thoáng chốc hạ xuống trái tim chu niệm đập thình thịch như chống đập ánh mắt chăm chú nhìn vào di động màu trắng lúc này giọng nhiễm ngân chợt dịu đi thất cân con sợ hãi như vậy làm gì có phải sợ mẹ thấy thứ gì không nên thấy không ví dụ như thứ này Bà ta lật ngược điện thoại, quay màn hình về phía Chu Niệm. Trên màn hình là ảnh chụp chung của cô và hà Toại. Từng bức ảnh, từng bức ảnh nhanh chóng lướt qua dưới bàn tay của Nhưỡng Ngân. Có rất nhiều bối cảnh trong những tấm ảnh ấy. Sân nhà của hà Toại, phòng của hà Toại và những nơi mà hai người từng đi ngang qua trong thị trấn. Mặc dù trong ảnh hai người không tiếp xúc thân thể với nhau, nhưng thoạt nhìn vẫn rất thân mật gắn bó. Nhất là Chu Niệm lúc chụp ảnh, cô nghiêng đầu về phía anh. Nhiễm Ngân kéo về bức ảnh đầu tiên, miệng cười như lòng không cười hỏi. Con còn dẫn cậu ta về nhà, còn đưa cậu ta vào phòng của con. Chu niệm cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi. Cô đang định lên tiếng thì thấy Nhiễm Ngân giơ di động lên cao. Mẹ, đừng, đừng. Lời nói và di động đồng thời rơi xuống. Tư thế đập vỡ điện thoại của Nhiễm Ngân giống hệt lúc đập vỡ bức tường chó chăn kiều Đức hồi Chu niệm 6 tuổi. Ngay cả tiếng vỡ cũng không chênh nhau là bao di động bị ném xuống sàn nhà thoáng chốc tắt màn hình từ trong ra ngoài vỡ tan chia năm xẻ bảy mảnh vỡ thủy tinh đi ti bắn tung tóe khắp nơi một mảnh màn hình vỡ trượt đến trước mũi chân của chu niệm chu niệm hoàn toàn không kịp có phản ứng di động mà hào tọa môi cho cô đã bị đập vỡ ngay trước mắt cô sửng sốt một hồi mới hoàn hồn cúi xuống kiểm tra bàn tay chu niệm vươn ra hơi run rẩy cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi nhận được chiếc điện thoại di động thông minh đầu tiên Trong cuộc đời, cũng nhớ rõ khoảnh khắc ấm áp khi chụp bức ảnh đầu tiên cùng hạc toại Tất cả những thứ đó dường như đều biến thành mảnh vỡ, vương vãi khắp mặt đất Giọng nói lạnh như băng của nhiễm ngân vang lên trên đỉnh đầu Mẹ thấy con muốn làm phản rồi, còn dám lấy lúc mua điện thoại di động sau lưng người lớn Nói đi, tiền mua di động ở đâu ra? Nước mắt của chu Niệm bắt đầu rơi lãi trã xuống mặt đất Cô im lặng rơi nước mắt, không chịu trả lời một chữ cô cũng chỉ có thể làm đến nước này sự im lặng là vũ khí cuối cùng của cô ngoài ra cô không thể làm gì nhiễm ngân thấy cô mãi mà không có phản ứng nhiễm ngân lạnh lùng nói Còn ngẫm lại sai lầm của mình đi dứt lời bà ta trực tiếp rời khỏi phòng của cô chu niệm cầm di động dùng tay nhặt từng mảnh vỡ màn hình ngây thơ muốn ghép lại từng mảnh về chỗ cũ bỗng chốc ngón tay của cô đau đớn cô cúi đầu thì thấy ngón tay của mình bị mảnh vỡ cứng trúng Máu đang rỉ ra từ vết thương ấy. Chu niệm cảm thấy cơn đau trên ngón tay, còn lâu mới bằng nỗi đau trong lòng. Tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, buồn bã đến cực hạn, khóc nức nở một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi Hà toại, em không thể bảo vệ được chiếc điện thoại mà anh mua cho em. Đây là ban đêm mà di động bị vỡ, cũng là ban đêm trái tim chu niệm tan nát. Hôm sau, bầu không khí trên bàn ăn yên tĩnh, một cách quái dị. Chu niệm cúi đầu ăn cơm, mà không nói một lần. Tuy nhiên giờ đây cô cũng sẽ chỉ ăn những gì mà cô muốn, mặc dù nhiễu ngân vẫn liên tục lại nhải, cũng bắt cô phải ăn hết. Nhưng chu niệm cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời bà ta, bởi vì cô biết hậu quả của việc nghe lời là cô sẽ phải chạy vào nhà vệ sinh gây nôn mửa sau bữa cơm. Bây giờ con ăn cơm biến thành thái độ này, có phải cũng là thằng nhóc kia dạy con không? Nhiễu ngân bất thình lình đặt câu hỏi. Chu niệm cười như người câm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói một lời. Sau bữa cơm, chu Niệm mang theo họa cụ chuẩn bị ra ngoài vẽ vật thực. Thật ra cô rất muốn đi tìm hạc toại vẫn muốn tiếp tục giúp anh tìm mẹ và em gái. Thế mà Nhiễm Ngân cũng thay quần áo. Mẹ đi cùng con ra ngoài. Lúc này chu Niệm mới không nhịn được lên tiếng. Con tự đi là được. Nhiễm Ngân lạnh lùng nói. Đừng cho là mẹ không biết con đang nghĩ gì, lại định chạy ra ngoài tìm thằng nhóc kia chứ gì. Mẹ nói cho con biết con đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không để con rời khỏi tầm mắt của mẹ chu niệm cắn môi ngón tay xách thùng họa cụ bắt đầu siết chặt thấy thế nhiễm ngân tiền lên một bước nhẹ nhàng cầm cánh tay chu niệm tận tình khuyên nhủ Thất cân con xem con mới giành huy chương vàng tác phẩm lại được đoàn làm phim coi trọng xin trao quyền suy cho cùng thì con với con trai của tên nghiện kia hoàn toàn không phải là người cùng đường cuộc đời của cậu ta sẽ bị hủy hoại còn con thì khác con có tiền đồ sáng lạn đừng vì một tên côn đồ mà làm chậm trễ bản thân Thế mới thật sự là mất nhiều hơn được Sao mẹ có thể hại con được chứ Làm gì có người mẹ nào không muốn tốt cho con của mình Con phải tin mẹ Mẹ làm thế là tốt cho con lắng nghe lời nói của bà ta chu Niệm chỉ cảm thấy vô cùng bất lực Cô muốn cãi lại Nhưng dường như không thể cãi lại được Cô muốn tránh thoát Nhưng hoàn toàn không thể tránh thoát Cô hoàn toàn bị nhốt trong một không gian khép kín Mang tên tình thương của mẹ Thiếu thốn dưỡng khí chu Niệm hoàn toàn không thể làm gì nhiễm ngân đành phải ra ngoài dưới sự giám thị sát sao của nhiễm ngân ra ngoài không lâu cô gặp một gương mặt quen thuộc đó là cô giáo dạy văn lý lệ phương cũng từng dạy chu niệm một năm người phụ nữ mà lần trước trần trí cường từng cầm ảnh chụp hỏi cô lý lệ phương vẫn giữ kiểu tóc ngắn uốn săn gương mặt to tròn đôi mắt sưng húp thấy lý lệ phương chu niệm chủ động chào em chào cô lý lý lệ phương đáp lại ờ Sau đó khi thấy Nhiễm Ngân đứng sau lưng chu Niệm sắc mặt Lý Lệ Phương rõ ràng thay đổi, hơi cứng đờ và ngơ nghịu. Lúc đi ngang qua Nhiễm Ngân quay đầu nhìn bóng lưng Lý Lệ Phương bằng ánh mắt mệt thị cũng nói với chu Niệm Sau này gặp bà ta không cần phải trao hỏi chu Niệm không hiểu Sao vậy mẹ? Nhiễm Ngân trả lời bằng giọng nói vô cảm Không sao hết, bây giờ bà ta có còn dạy con nữa đâu trao hỏi làm gì Mặc dù có Nhiễm Ngân đi theo thì hơi bất tiện Nhưng Chu Niệm vẫn cố ý chọn địa điểm vẽ vật thực bên bờ phố Nam Thủy, hy vọng sẽ có cơ hội gặp Hà Toại. Như biết tâm tư của cô, Nhiễm Ngân châm trọc. Lúc này cậu ta đang bận đi tìm bà mẹ, mang tiếng xấu với đứa em gái bị dị dạng của cậu ta, không có thời gian quan tâm đến con đâu. Chu Niệm kìm nén, cơn giận trong lòng, mắt nhìn chăm chăm giấy vẽ, không đáp một lời. Cô vẽ mà không yên lòng, thấy Nhiễm Ngân cực kỳ bất mãn. Thất cân, con bị sao vậy hả? kết cấu chỗ nào mà sao con có thể vẽ như vậy được xé đi quả thực không nhìn được không nhìn được cong chỗ này đi ôi chao con có thể tập trung vào việc vẽ tranh được không hả mặc cho nhiễm ngân nói thế nào chủ niệm vẫn rất khó tập trung sự chú ý suốt một buổi sáng trôi qua lãng phí cô không thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh đã mười một rưỡi chủ niệm đang dọn dẹp họ cụ chuẩn bị đi theo nhiễm ngân về nhà bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện bên kia bờ sông ánh mắt của cô khựng lại Dưới nhành liễu rủ bên kia bờ sông Là bóng dáng cô đơn của Hà toại Trông anh có vẻ tràn đầy tâm sự Lông mày nhíu thật chặt Đang lấy thuốc lá ra châm Khi ánh lửa bốc lên Dường như chu niệm Cũng nghe thấy tiếng ma sát của bật lửa Không biết anh có thấy chu niệm hay không Cô đang đứng ngay đối diện với anh Chiều rộng của mặt sông Nam Thủy Chỉ hơn 10 mét mà thôi Có lẽ anh cũng thấy cô Nhưng anh sẽ không biểu hiện ra Lúc này nhiễm ngân cũng chú ý tới Hà toại Bên kia bờ sông bèn rục cô mau dọn dẹp đồ đạc đi. Chu Niệm ừ một tiếng nhưng động tác lại càng ngày càng chậm. Liễu dù phất phơ, gương mặt tuấn tú tối tăm của anh như ẩn như hiện giữa cành liễu. Ánh nắng chói mắt phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, dòng nước cuồn cuộn dâng lên, chảy xiết về phía trước. Chu Niệm ngẩng đầu nhìn gương mặt bị khói che khuất của Hà toại. anh cũng ngẩng đầu lên, chỉ có điều mắt còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt của Chu Niệm thì đã bị thu hút bởi thứ nổi trên mặt sông. Theo tầm mắt của anh, Chu Niệm Cũng nhìn về phía mặt sông, cô và anh đồng thời nhìn thấy, hai thi thể nổi lên giữa mặt sông, lấp lánh ánh nắng. Thứ còn chói mắt hơn cả ánh nắng là làn da bị ngâm nước của sách chết trôi, đó là màu trắng chết chóc, không trộn lẫn bất cứ tạt chất nào khác. Hai thi thể nằm úp rớt, trôi nổi trên mặt nước. Tuy rằng không thấy rõ gương mặt, song vẫn có thể phân biệt được đó là hai thi thể nữ, một lớn một nhỏ, mặc đồ mùa đông rất dày, mái tóc dài màu đen bồng bềnh như hai luồng thủy tào Mông mắt của Chu Niệm dần dần giãn ra, mãi đến khi cô thấy ngón tay của thi thể nhỏ hơn, ngón tay dính lẹo với nhau, cô kinh hoàng bịt miệng, cố gắng kìm nén tiếng hét ở trong cổ họng. Chu Niệm ngẩng đầu nhìn hàng toại bên kia bờ sông theo phản xạ, rõ ràng là một người suốt ngày lạnh nhạt, không biểu hiện cảm xúc trên mặt, thế mà giờ khắc này, gương mặt anh lại tràn đầy khiếp sợ và hoảng hốt, anh ngơ ngác nhìn hai thi thể trôi trên mặt sông, ánh mắt dần dần tan rã, thứ đang tan rã không chỉ là ánh mắt của anh mà còn có linh hồn của anh. Hà toại! Trư Niệm khẽ kêu. Ngay sau đó, điều thuốc trên tay Hà toại rơi xuống mặt đất. Anh không chút do dự nhảy xuống sông Nam Thủy. Hà toại! Trư Niệm hét ầm lên. Tiếng hét và tiếng rơi xuống sông đồng thời vang lên, thu hút ánh mắt của không ít người qua đường. Hai xác chết trôi trên mặt sông. Thiếu niên nhảy xuống sông vớt xác. Chẳng mấy chốc. Đã thu hút một đám người tụ tập Hai bên bờ sông Nam Thủy Xem náo nhiệt Nếu là người khác Có lẽ mọi người sẽ bằng lòng giúp một tay Nhưng đó là chó điên Tiếng xấu đồn ra Mọi người đều nhìn anh nhảy xuống sông Với vẻ mặt trào phúng Chỉ hận không thể viết hai chữ Đáng đời lên mặt Càng hận anh không thể biến thành xác chết trôi thứ ba Sự đau khổ có hàng toại Biến thành ngọn lửa để họ ăn mừng Đây là một bữa tiệc thịnh soạn Đối với những kẻ máu lạnh Khi chu Niệm chạy đến bên bờ sông Nhĩu Ngân kéo cô lại, Nhĩu Ngân tức giận chất vấn bên tai cô. Con định làm gì? Bây giờ con chạy đến đó chẳng khác nào nói cho người dân cả thị trấn này biết con có sinh lưu tới thằng nhóc đó. Con đừng hòng khiến mẹ mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Trương Niệm cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà nổi điên tránh thoát bàn tay Nhĩu Ngân, móng tay của Nhĩu Ngân cào lên cánh tay trắng nõn của cô, để lại hai vết máu trói mắt. Trong dòng nước sông chảy xiết, Hạc Tọa nhanh chóng bơi đến bên cạnh hai thi thể kéo cánh tay của hai thi thể lớn rồi khoác lên vai mình, sau đó đổi hướng, muốn bơi đến bên bờ. Anh vừa cử động, thi thể nhỏ hơn cũng di chuyển theo. Lực cản trong nước quá mạnh, hai thi thể quá nặng, anh dần dần cạn kiệt thể lực, nửa người trên đã bắt đầu bị ngập dưới nước, lại thêm dòng nước chảy xiết, anh bị bắt di chuyển theo dòng chảy của sông, nhưng dù vậy, anh vẫn không từ bỏ hai thi thể để ở trên vai, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường, dù lâm vào đường cùng, Chu niệm đứng bên bờ sông Đã suốt ruột cuốn cả lên Hàng năm sẽ có người chết đuối Trong sông Nam Thủy trong giai đoạn nước dâng cao Nếu thật sự bị cuốn trôi Thì sẽ gần như không thể sống sót Hà toại cứ thế nhảy xuống sông Hai bên bờ sông toàn là người dân thị trấn Thờ ơ đứng nhìn Tại thị trấn nhỏ bên bờ sông này Đa số nam nữ đều biết bơi nhưng dù vậy Vẫn không một ai chịu xuống sông Giúp hạc toại một phen Trừ phi trừ phi có một người khác Đáng để họ phương tay giúp đỡ Nghĩ đến đây Chu niệm không chút do dự nhảy xuống sông a tiếng kêu cào xé tim gan của nhiễm ngân vang lên đằng sau bà ta biết rõ hơn bất cứ ai Chu niệm không biết bơi cô đang đặt cược tính mạng của mình đám đông phát ra tiếng kêu ầm ĩ ai ai nhảy xuống vậy là cô bé vẽ tranh kia con bé nhà họ chu à ôi chao người ta vớt xác mà nó nhảy xuống làm gì nhiễm ngân xông vào đám đông như con ruồi mất đầu bất được ai cũng khóc lóc van xin Cứu con gái tôi, cứu con bé với Trong mắt người dân thị trấn Chu Niệm là cô gái ngoan ngoãn Mà mọi người đều thích Học giỏi, vẽ tranh thường xuyên đạt giải thưởng Nếu thật sự chết đuối dưới sông Nam Thủy Thì vô cùng đáng tiếc Suy xét từ điều này Lần lượt có người cởi áo nhảy xuống sông Chu Niệm nhảy về phía gần hạc toại Điểm rơi của cô vừa lúc ngay bên cạnh hạc toại Thấy cô cứ thế nhảy xuống Cho dù đã phải cõng hai thi thể trên vai Hạc toại vẫn vươn tay muốn bắt được cô Lại đây, cháu nắm tay chú." Một ông chú hơn 40 tuổi gọi Chu Niệm, đằng sau ông chú còn có mấy người đàn ông trẻ tuổi, ngoài ra còn có người chờ tiếp sức trên bờ. Hình thành cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với lúc trước đó Thở ơ đứng nhìn Hạc Toại. Hai tay Chu Niệm vùng vẫy giữa dòng sông, sau khi bắt được cánh tay của ông chú, việc đầu tiên mà cô làm là lập tức giữ chặt cánh tay Hạc Toại, sợ họ chỉ cứu một mình cô mà bỏ mặc Hạc Toại, cô không thể thở ơ lạnh nhạt nhìn anh như những người khác cũng sẽ không bỏ mặc anh một mình không bao giờ sau khi bị sặc mấy ngụm nước cuối cùng chu niệm cũng nắm được cổ tay của hạc toại cô nắm rất mạnh cứ như thể sợ anh sẽ lập tức bị trượt khỏi lòng bàn tay của cô cô cứ thế giữ chặt hạc toại không còn cách nào khác người khác đành phải hợp sức kéo cô hạc toại và hai thi thể lớn nhỏ lên bờ nhìn thi thể ở cự ly gần lại thêm bị sặc nước chu niệm nằm trên bờ nôn thốc nôn tháo nhiệm ngân sông đến không nhịn được đập lên lưng cô mấy cái. Con nhóc chết tiệt này, lỡ con hồ chết mẹ, mẹ mà chết rồi thì con sẽ được thoải mái, phải không? Chủ niệm nôn dữ dội hơn, tất cả mọi người đều xuống lại, không ít người chụp ảnh hai cái xác chết trôi kia. Người phụ nữ xinh đẹp nhất thị trấn ngày xưa đã biến thành thi thể nữ bị nước sông ngâm đến nỗi xanh đen, làn da của bà ấy từ màu trắng nõn biến thành màu xanh trắng. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị sưng đến mức dị dạng, cuối cùng bà ấy khô biến thành một cái xấu xí. Giờ thì đám đàn bà ghen tị với bà ấy trên thị trấn này Có thể ngủ ngon một giấc rồi Bên cạnh bà ấy là Tống Bình An Vừa thấy ánh mặt trời Đã đi đến cái chết Kể từ năm hai tuổi Tống Bình An đã bị cột lại bằng dây xích Cứ thế cột suốt 10 năm Ngày thứ 3 sau khi cô bé được cởi dây xích Cô bé được anh trai vớt lên từ sông Nam Thủy Một cặp mẹ con chết đuối Trên cổ tay họ còn được cột một sợi dây thừng Bồi chặt hai bàn tay cùng một chỗ Cổ chân của Tống vẫn đào còn được một sợi dây thừng khác, một chiếc túi vải bị thủng lỗ to, được cột ở đầu bên kia dây thừng. chắc chắn trước khi rơi xuống sông, một vật nặng nào đó đã được bỏ vào túi vải này, ví dụ như một tảng đá, một cục gạch, thậm chí là một cục sắt, Tóm lại bất cứ thứ gì đủ để khiến hai mẹ con chết đuối. bàn tay hào toại ôm hai thi thể, bên trái là tống mẫn đào, bên phải là tống bình an. họ kề đầu bên nhau, đồng thời tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. anh nhẹ nhàng gác cằm lên giữa hai đầu họ. Trên mặt không có biểu cảm gì, bình tĩnh cứ như thế, chỉ là người một nhà ôm nhau mà thôi. Bàn tay Hạc Toại liên tục vuốt ve cánh tay của hai người, truyền chút hơi ấm cho hai người. Cứ như thế, chỉ cần anh tiếp tục vuốt ve kiểu này thì họ sẽ không cảm thấy lạnh nữa, sẽ lập tức mở mắt tỉnh dậy. Khi đau thương đã đến cực hạn, con người ta sẽ không suy nghĩ gì hết, hoặc là chỉ lo suy nghĩ miên man. Không biết tại sao Hạc Toại lại nhớ đến miếng thịt vịt om bia. Mà tống vẫn đào góp cho mình trên bàn cơm tối hôm trước, anh bắt đầu điên cuồng nghĩ quần, tự hỏi bản thân vì sao lúc đó mình không nhận miếng thịt vịt om bia ấy. Nôn xong, chú niệm ra sức, bỏ trên mặt đất, lại gần hạc toại. Cô phải nói gì đó, cô nhất định phải nói gì đó. Hạc toại! Cô cẩn thận, cầm cánh tay anh đang liên tục, vuốt ve thi thể, nghẹn ngào. Em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn ở bên anh. Ánh mắt của đám đông chung quanh tràn đầy kinh ngạc chú niệm không quan tâm cũng không muốn quan tâm cô không cần biết người trên thị trấn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì sẽ chửi bới bàn tán gì sau lưng mình cô đều không thèm quan tâm cô không muốn tiếp tục làm chú niệm nhác ăn sợ phiền phức kia nữa cô chỉ muốn ở bên cạnh anh cho dù bị mọi người chỉ trích cũng không tiếc cho dù chịu đủ nhục nhã thì cũng có sao trên người cả hai đều ướt đẫm nước sông lạnh buốt thấu xương thân thể run cầm cập ánh mắt tràn ngập nỗi đau giống hệt nhau hà thoại lúc này Đã biến thành một món đồ bị vỡ Anh vừa ẩm ướt, vừa đau buồn Vừa lạnh lùng, vừa biến nhọn Ôm hai thi thể, thể phải sánh vai với mặt trời Ngừng động thời gian vĩnh hằng Những ngân bước tới Muốn kéo chu niệm đi Nhưng chu niệm lại gào khóc thảm thiết Không thèm quan tâm tới hình tượng của mình Hai tay ôm chặt cổ hà toại Ôm thật chặt, không muốn rời xa Những ngân tức giận đến nỗi thở hồn hền Đôi mắt tối sầm, thân thể lảo đảo Rồi trực tiếp ngã xuống mặt đất Mẹ